các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net để giấu giếm thiếu sót của mình. về vợ sinh con bất lương cũng thỏa mãn lòng hư viên của ba. bà thậm chí yêu cầu người cung cấp tin nhất định phải ưu tú để đạt được mục đích. bà không tiếc chi một khoản tiền lớn để mua đối phương. cái này là một mưu kế hoàn mỹ cũng làm cho tất cả mọi người chẳng hay biết gì cả. nhưng mà lúc mẹ sinh con ra, bà cũng thuận lợi lấy được tài sản của nhà họ hướng. sau đó bà mới biết mình căn bản không có cách nào yêu thương đứa bé này. Bởi vì ba hoàn toàn không có liên hệ máu mủ, còn đã luôn ghen tị với mọi người Từ đó về sau Chỉ cần vừa nhìn thấy con Bà sẽ lên cơn giận dữ Tại sao con không phải là con ruột thịt của ba Sơn máu chảy ở trên người Không phải là quầy nhà họ hướng Nhưng mà bắt bác sĩ bà lại còn phải nuôi dưỡng con Họ nữa không thể không để cho con mang theo họ hướng Bà càng hận hơn chính là Hận mẹ tại sao lại phản bội ba Sinh hạ con cho người khác Mặc dù mẹ căn bàn chính là vô tội Nhưng bà vừa nhìn thấy mẹ lại giống như là nhìn thấy được người phụ nữ không tuân thủ đạo đức, khi đó vừa bắt đầu, vốn ba chính là người chồng tốt, người ba tốt, thì bà đã trở thành quái đàn thô bạo, lấy cả hai mẹ con con để làm thú vui để mà hà giận. Thủy Y đau thương nói, bà có nghĩ tới hay không, là do một tay ba đạo diễn ra bi kịch này, là tham lam của bà đã hại cả hai mẹ con con. Năm đó, tại sao ba không thể chịu tiếp nhận rằng mình không thể sinh con, tại sao không thể chấp nhận số phận đi, tại sao phải để mẹ đi theo một người xa lạ? Mận loại kiếp để mà sinh con chứ Sau đó lại có thể oán giận Cùng với Ken Tị Để biến mình trở thành một người hận đời Rồi lại đem tất cả oán hận mặt rút lên trên người của con Đối với chúng ta như vậy là công bằng hay sao? Thủy y vô cùng đau khổ Cô cực kỳ bi thương mà hô to Bà cho rằng con nguyện ý Đi vào làm con gái của nhà họ hướng của ba sao? Thủy y à? Hướng có Khánh công nói một câu Thân thể run rẩy kịch liệt. Một hồi lâu sau ông mới thở dài một hơi Hối hận nói, một bước sai, toàn bộ đã sai. Hôm nay Thủy Y biết tân thế của mình, mà nhà họ hướng cũng sắp phá sản ông lại bị bệnh liệt giường Ban đầu trăm phương ngàn kế toàn bộ, hình như cũng đã trở thành công giá trăng. Thủy Y à, thử cho ta đã đem con trở thành giao dịch, lấy 200 vạn một tính mạng của con. Cô xin hãy tha thứ cho ta. Ta thật sự không có cách nào đem con trở thành con gái ruột thịt để mãi yêu thương. Mặc dù ta đã thử cố gắng, đã thử. Nhưng mà ta dù sao cũng chỉ là một người phạm Thật sự không thể làm được Ông cảm thán nói Mười chín năm trước Ta nhất thời hồ đồ làm ra chuyện không nên làm Mười chín năm sau ta lại sắp hai bàn tay trắng đây chính là báo ứng của ta đi Còn nói số mạng là trêu người đi Cũng không thể trách ba toàn bộ được Tùy y thật lòng tình cầu Bà Còn biết ba không thích thấy con Càng cảm thấy sự tồn tại của con Là một loại đau khổ Nhưng mà xin ba hãy đáp ứng con Hãy để cho con đền bổ ra sự sai lầm này. Hãy để cho con bồi thường lại tất cả đi. Cô kiên quyết nói. Xin lại tin con. Thành tâm cũng xin tin tưởng mẹ vẫn còn yêu ba. Chỉ cần ba có thể đối tốt với mẹ. Còn nguyện ý hy sinh tiếng mạng để đổi lấy hạnh phúc cùng vui vẻ của mọi người. Hướng có khánh kích động chảy nước mắt. Tới lúc này ông mới hiểu được mục đích cá nhân cùng mình ngu ngốc đến cỡ nào. Nhưng mà mọi chuyện cũng đã còn không kịp rồi. Sau 18 tuổi vận mệnh của cô xuất hiện biến hóa to lớn Cùng với quá khứ có khác biệt một trời một vực Thủy ý rất khoát quyết định sẽ không đi học đại học Họ đỡ còn hiến sắc mặt của mình cho hướng quốc khánh Ngại vì liên quan đến pháp luật quy định của Đài Loan Thật ra cô hoàn toàn phạm pháp Bởi vì một nỗi oán hận sâu nhất phát ra từ đáy lòng họ số mạng không công bằng với cô Nhưng mà vì trả lại ân tình đã thiếu hướng ra, Cô thậm chí là nguyện ý ở lăn ranh của luật pháp Xuyên qua chợ đen giao dịch qua thuận lợi thành đạt nguyện vọng. Mắt của hướng quốc khánh đã khôi phục ánh sáng. Đáng tiếc, cái này thật ra cũng coi như một loại trừng phạt đối với mình. Lúc cô tỉnh lại, thì cô đã trở thành một người mù, sống trong bóng tối vĩnh viễn. Hướng quốc khánh thấy được ánh sáng kích động đến lệ rơi đầy mặt. Ông không nghĩ tới Thủy Y đã cứu ông, để cho ông có thể thấy cái giới giới đầy màu sắc này một lần nữa. Ông cực kỳ ái náy với Thủy Y, họ nói đối với hành vi của chính mình hối hật không thôi. Ông muốn tự mình cảm tạ Thủy Y, nhưng mà Thùy Y lại cự tuyệt. Thấy dù sao 18 năm qua, giữa bọn họ chỉ có cừu hận, cũng không có thân tình chân chính. Cho nên cô làm như vậy hoàn toàn là vì người mẹ đáng thương của cô. Chỉ hy vọng Hương Quốc Khánh có thể đối tốt với mẹ, những thứ khác cũng không muốn nữa. Mà Trần Quý lại lại thương tâm muốn chết, khóc đến mức chết đi sống lại. Bởi vì bất kể bà cầu khẩn như thế nào, cũng không thể thay đổi được quyết tâm của Thủy Y cũng không thể cứu vãn được chuyện con cái của mình biến thành người mù. Thẳng thắn mà nói, Thủy Y cũng không sợ trở thành người mù, bởi vì cô luôn cho rằng, mặc dù cô không nhìn thấy... Nghe